Chương 18. Mặc dù trường Beatrice gần xịt trường Đại học Sài Gòn, chỉ cần đi hết con đường Cộng Hòa tới đầu đường Thành Thái, nhưng trường cũng cho một chiếc xe Volkswagen chở ban nhạc vì những nhạc cụ lỉnh kỉnh. Tụi thằng Mai, Dũng, Việt, những thằng học sinh đàn em được dịp ngồi chung xe, diễn văn nghệ chung với các bậc đàn anh đang học năm cuối trong trường rất lấy làm hãnh diện. Các anh Kiệt, Trang, Duy Anh trong những bộ áo dài khăn đóng cũng vui không kém tụi nó mấy anh bắt nhịp hát hò chiều nay vô ta bọn thằng Dũng cũng hòa nhịp theo vô ta anh Trang tiếp tục bắt giọng kiến cán cu sưng chu vù không có tiền mua thuốc dán dán con cu. vô ta hò vô ta sau đó tới phiên anh duy anh làm trò giới thiệu kính thưa quý vị đây là ban dâm ca của học sinh trường Petersburg Xin hát mấy bài giam ca, kính tặng nữ sinh trường Gia Heo. Tụi thằng Dũng không ngờ, mấy anh lớn cũng vui vẻ, cũng nói bậy quá trời quá đất. Vui đến nổi, tụi nó chỉ thấy xe đi một chút xíu là tới. Để chứng tỏ, mình cũng là dân đi tham dự biểu diễn văn nghệ như ai. Thằng Mai, thằng Dũng, giành phần ôm mấy cây đàn. Thằng Trương và Việt thì lo khiên mấy cái trống. Tụi nó gần như hất mặt lên trời. Khi gặp mấy đứa học sinh trong trường đi xem biểu diễn ủng hộ, Nhất là khi đi ngang các tà áo dài trắng dài Long và Trương Vương, tuổi đó đã thành nghệ sĩ rồi. Vào phía sau hậu trường, thằng Dũng gần như hoa cả mắt khi thấy màu sắc từ các phục trang của các nghệ sĩ học sinh. Trong những gương mặt đã hóa trang, tụi nó đi qua, đi lại nhộn nhịp, tiếng gọi nhau, tiếng nhắc nhở, tiếng tập hát của các nhóm văn nghệ vang lên từ các góc. Thằng Dũng nghe trong không khí mùi thơm của son phấn, nó ngất ngây đứng nhìn các cô gái Gia Long. Trương Vương, Lê Văn Duyệt trong những cái áo tứ thân, bà ba hay áo dài gấm có hoa văn trang nhã. Còn những chú chàng như những con gà trống trong những bộ phục trang lượn lờ quanh các nàng. Phía ngoài sân khấu màn đã mở. Buổi diễn đã được bắt đầu bằng bài đồng ca Việt Nam của Phạm Duy do Ban Văn Nghệ Liên Trường đồng biểu diễn. Một giọng ca nam của trường Mạc Đính Chi hát chính, giọng hát khỏe mạnh, truyền cảm, được dàn bè cao làm nền nghe rõ từng lời nhạc trầm hùng đến nổi cả da gà. Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời. Việt Nam, hai câu nói bên vành môi. Việt Nam nước tôi. Nhóm nhạc trẻ của trường La Santa Be với những bản nhạc nước ngoài được viết bằng lời Việt và cách biểu diễn như những ban nhạc trẻ đang thịnh hành đã tạo không khí sôi nổi qua cách biểu diễn. Tiếng vỗ tay vừa chấm dứt thì các nữ sinh trường Gia Long xuất hiện trong tiết mục múa thiết hài cang cang. Các cô gái da lòng, trong trang phục của nam, vẽ râu trên mặt, áo bỏ trong quần, thắt nơ đội nón rộng vành rất điệu nghệ và đều tăm tắp trong những lúc rảy gót chân xuống sàn sân khấu, tạo ra những âm thanh lóc cóc, đặc trưng của điệu múa thiết hài. Trong trang phục con trai, trong các cô bé điệu đàn và ngây thơ, dễ yêu vô cùng. Chưa đến tiết mục biểu diễn nên thằng Mai và thằng Dũng chạy xuống khán phòng, xem chương trình biểu diễn của nữ sinh trường Trương Vương. trên sân khấu Trong hoạt cảnh Trưng Nữ Vương, hai vị nữ lưu Trưng Trắc và Trưng Nhị trong áo hoàng bào xuất hiện trên kiệu tay Cầm Kiếm, uy nghi theo điệu nhạc bài Trưng Nữ Vương. Những tên giặc Đông Hán vẫn do các nữ sinh trường Trưng Vương giả trai đóng bị hai bà Trưng đánh cho tan tác tơi bời. Cả hội trường vỗ tay vang dội, tán thưởng còn nhiều hơn tiết mục của nữ sinh Gia Long trong tiết mục thiết hài. Bỗng dưng thằng Mai reo to, tay chỉ lên sân khấu, Chị Dung, chị Dung mày ơi, chị Dung, chị Dung đóng vai trưng Trác, tay đang mua kiếm đó. Thằng Dũng thắc mắc, Dung nào, tao đâu có biết chị Dung nào đâu. Trời ơi, chị Dung mình gặp ở tiệm sách khai trí đó, chị Dung học ở kịch nghệ đó. À, à, à tao nhớ rồi, chị Dung chỉ mày cách thi vào trường quốc gia âm nhạc kịch nghệ đó hả? hàng chi, chị ấy đóng hay ghê, chị ấy đẹp quá. Thằng Mai đứng suýt soa mãi cho đến khi màn đóng mà nó vẫn đứng nhìn lên sân khấu như bị thôi miên. Mãi cho đến khi màn mở giới thiệu tiết mục đơn ca Hòn Vọng Phu của một nam sinh trường mặt đến chi, thằng Mai mới hết bần thần. Nghe giọng hát của nam sinh này, thằng Dũng nhận xét, anh này hát hay ghê, hình như hồi nãy anh ấy lĩnh sướng bài Việt Nam Việt Nam. Giọng ảnh ấm ghê ha, lại đẹp trai nữa, kiểu này chắc mấy con ghệ chết hết. Có nghe giới thiệu ảnh tên gì không? Hình như là Nguyễn Chánh tín thì phải, học đệ nhất đó nghe mày. Thằng Trương xuất hiện, ra dấu cho tụi nó vào hậu trường. Thằng Dũng tỏ vẻ tiếc khi không được đứng nghe nam sinh này hát hết bài hòn vọng phu với màn hoạt cảnh phù họa. Thằng Việt từ trong hậu trường đi ra, đứng trước micro, nói một cách tự nhiên, không cần cầm giấy. Kính thưa quý vị quan khách, các thầy cô và các bạn học sinh liên trường, trong những năm qua, với ý định phục hưng nền quốc nhạc, Trường Trung học Petruski, dưới sự hướng dẫn của nhạc sư Nguyễn Hữu Ba, đã đưa dân ca vào trong chương trình học. Không thể nghĩ rằng người Việt Nam chỉ biết hát nhạc Mỹ, những bản nhạc thời thượng, thị trường. Muốn được như vậy, học sinh, rừng cột tương lai của nước nhà, những công dân Việt Nam mai hậu phải được học và hiểu về âm nhạc dân tộc. Trong chương trình hôm nay, trường Trung học Petruski xin được giới thiệu những tiết mục nhỏ như là trình bày thành quả mà thầy và trò chúng tôi đã cố gắng trong nhiều năm qua. Quả thật, thằng Việt rất có khiếu ăn nói. Nó giới thiệu thực lưu loát và có chuẩn bị nội dung hẳn hoi. Tiết mục chưa biểu diễn, nhưng khán giả đã vỗ tay rào rào trong khắp khán phòng. Thằng Mai và Thoàn Dũng, trong trang phục của hai chàng lính thú, với những động tác múa thuần thục hòa trong nền nhạc cổ gồm đàn tranh, đàn bầu, sáo, đợn nhị, xanh tiền, trống, do các anh Kiệt, Duy Anh, Trang, Anh Nhơn, thằng Trương biểu diễn. Tất cả các anh trong ban nhạc, đều trong trang phục khăn đóng, áo dài đã tạo một nét khác lạ trong trang phục sân khấu của học sinh các trường khác. Thằng Mai biểu diễn anh chàng lính thú buồn rầu, bước xuống thuyền rất linh động, làm cho khán giả liên tưởng đến thân phận lính thú qua lời hát dựa theo bài ca dao lính thú ngày xưa. Ngang lưng thì thắt bao vàng, đầu đội nón dấu, vai mang súng dài. Một tay thì cấp hỏa mai, một tay cấp giáo quang sai xuống thuyền, thùng thùng trống đánh ngũ liên, bước chân xuống thuyền, nước mắt như mưa. Hai thằng Mai và Dũng bước vào sân khấu bằng những động tác bước xuống thuyền làm khán giả cười và vỗ tay khen ngợi. Nhất là thằng Mai, gương mặt đã hóa trang, đã diễn tả được sự buồn khổ của chàng lính thú, làm mọi người trầm trồ cho đến khi màn kéo lại. Thằng Việt lại bước ra sân khấu, liễn thoáng. Vừa rồi, Quý vị được xem tiết mục Những người lính thú mà không Họ lại không thú lắm khi làm lính. Ngày xưa, có lẽ mấy ông quan muốn thanh niên trai tráng đi lính nên đặt là lính thú làm mọi người lầm tưởng đi lính là thú. Rốt cuộc, người đi lính thú lại không thú, chỉ có các ông quan là thú thôi, phải không thưa quý vị? Khán giả vỗ tay cười vì sự nhận xét, pha trò có duyên và mới mẻ đó, thằng Việt tiếp tục. Nhưng sau đây, Là một tiết mục sẽ làm quý vị quan khách thích thú khi chúng tôi giới thiệu một cây đàn của người Việt Nam biết bay. Khán giả si sao? Một cây đàn Việt Nam biết bay? Chờ cho tiếng si sao chấm dứt và sự im lặng trở lại khán phòng, thằng Việt nói tiếp. Dạ, cây đàn biết bay, đó là cây đàn cò. Con cò thì phải biết bay, phải không quý vị? Khán giả cười đồng tình, nó tiếp tục. Đó là bay theo nghĩa đen, còn nghĩa bóng là bay bổng bay vượt cùng với âm thanh của những cây đàn nổi tiếng trên thế giới Anh Trang từ trong hậu trường bước ra Tôi không tin Việt. Chúng tôi, học sinh trường Petruski sẽ chứng tỏ cho anh thấy Anh Trang, bằng cách nào Việt. Anh đàn bản gì chúng tôi chơi đàn cò bản đó Anh Trang, tôi chơi một loại nhạc cụ được gọi là nữ hoàng của các nhạc cụ đàn viêu lông Còn chúng tôi sẽ chơi một loại nhạc cụ được gọi là nhạc cụ dân tộc đó là đàn cò, hay còn gọi là đàn nhị, anh Trang, nào chúng ta cùng xóa tai. Việt, khóa hàng, khóa hàng, anh Trang, sợ rồi hả anh bạn? Việt, đúng vậy, tôi sợ vì tôi không biết chơi đàn, nên không thể thi đua với anh. Tôi xin giới thiệu học sinh Minh Chương, học sinh đệ tứ Berezki và là nhạc sinh năm thứ hai của trường quốc gia âm nhạc kịch nghệ sẽ chơi đàn cò. Chương từ trong hậu trường vẫn trong trang phục khăn đóng áo dài tay sắt cây đàn nhị bước ra, khán giả lại tiếp tục vỗ tay, vì đây là lần đầu tiên họ được xem tiếp một so tài giữa cây đàn violon và cây đàn nhị. Thăng Việc vẫn tiếp tục đứng ra làm người giới thiệu cuộc tranh tài. Tôi xin mời anh đàn trước, rồi đàn cò sẽ đáp lễ. Anh Trang gật đầu chào khán giả, rồi bắt đầu đưa vĩ lên, kéo đoạn đầu bài trở về mái nhà xưa. Sau khi anh Trang ngừng đàn, Thăng Việc quay qua thằng Chương. Anh có sợ không? sợ thì chịu thua cho rồi. thằng chương lắc đầu. aha, anh cò không sợ. vậy xin mời kéo. thằng chương co một chân, đặt cây đàn nhị vào bắp vế, bắt đầu kéo đoạn nhạc bài trở về mái nhà xưa. kháng phòng im phân phát. sau đó tiếng vỗ tay tràn ngập, kéo dài, vang lẫn trong tiếng hút sáo và tiếng bis bis. đợi cho kháng phòng im lặng trở lại, thằng việt nói với khán giả. đó, quý vị thấy không, đánh đàn cò là phải co một chân lên như con cò, có cái cẳng cong cong, có cái cổ co co. Một tràng cười vang lên. Thằng Việt quay sang anh Trang, sao? Anh có định kéo thêm vài bài nữa không? Anh Trang đưa cây đàn lên gật đầu. Sau đó anh liền kéo đàn bài Serenade của Sibel. Lần này không cần sự đưa đẩy của thằng Việt, thằng Chương co chân đặt đàn lên chơi lại. Anh Trang đàn tiếp vài bài nữa và bài nào cũng được thằng Chương đáp lễ liền. Khán giả vừa vỗ tay hoan nghênh vì ngoài việc lần đầu tiên họ được nghe cây đàn nhị chơi nhạc cổ điển họ còn được thấy nhạc công vừa đánh đàn vừa co chân lên như con cò vui không thể chịu được Ngay cả trong hậu trường các diễn viên học sinh của các trường buộc quanh bên cánh gà nhìn xem cuộc tranh tài đàn ngộ nghỉ này Sau cùng, để chấm dứt tiết mục so tài hai tay đàn cùng xâm tấu bài thu khói lửa của thầy Nguyễn Hữu Ba phải nói là bài nhạc này khá lạ đối với một số quan khách và học sinh vì bài nhạc đã được thầy viết vào những năm kháng chiến chống pháp một số quan khách và các giáo sư ngồi xem có nhận xét chương trình văn nghệ của trường Beethoven khá độc đáo biết xây dựng những tiết mục lạ không trùng lắp khi các diễn viên trong ban văn nghệ dân ca của trường Beethoven biểu diễn xong vừa ra khỏi hậu trường đi ra hành lang dọc theo khán phòng thì có hai vị khách bất ngờ xuất hiện thấy hai vị khách này Anh Trang và các thành viên trong nhóm đều khoanh tay cúi đầu chào trong sự xúc động. Dạ, tụi con chào thầy hiệu trưởng. Dạ, tụi con chào thầy. Hai vị khách bất ngờ đó không ai khác hơn là thầy hiệu trưởng và thầy Nguyễn Hữu Ba. Té ra nãy giờ, hai thầy ngồi dự trong khán phòng cùng khán giả mà tụi đó không biết. Thầy hiệu trưởng xoa đầu thằng chương. Mấy con chơi hay quá. Thầy có lời khen ngợi các con đã làm rạng danh trường ta. Thầy Ba nói thêm. Các em nghĩ ra tiết mục hai cây đàn thi đấu thật là tài tình. Anh Trang thay mặt nhóm văn nghệ giới thiệu. Thưa thầy, người nghĩ ra tiết mục này là em Việt. Thật không ai ngờ, người nghĩ ra tiết mục vinh danh cây đàn cò và giới thiệu thật sinh động lại là thằng Việt. Tiết mục này đến với nó một cách bất ngờ sau đêm thi đấu của thằng Dương và nhóm văn nghệ của thằng Hữu. Sau đó, thằng Việt gặp anh Trang đề xuất ý kiến này và được anh Trang đồng ý, bổ sung vào thời gian chót. Không ngờ, Này lại là một tiết mục, dù không ồn ào trong cách biểu diễn, nhưng lại có chiều sâu là giới thiệu được tính năng độc đáo của cây đàn dân tộc. Thầy hiệu trưởng cười. Còn hai em nào đóng vai lính thú đâu? Anh Trang chỉ hai thằng Mai và Dũng. Dạ, hai em này đây thầy. cha, đây là hai kịch sĩ tài danh tương lai của trường ta đi hả? Rồi thầy nói thêm, ráng học nghe. Tụi nó nghe thầy khen như mở cờ trong bụng. Khi hai thầy vào trong hội trường rồi, tuổi nó vẫn còn đứng đó ngước ngây, tuổi nó không ngờ hai thầy vẫn dành thời gian để xem tuổi nó biểu diễn. may mà các tiết mục được đầu tư xây dựng đàng hoàng, nếu không thì chắc làm phụ lòng các thầy vì làm mất danh tiếng của trường. chào anh lính thú. thằng Dũng giật mình quay lại, cô bé Thanh Danh đang đứng sau lưng nó. thằng Dũng vừa ngạc nhiên vừa vui, nó lắp bắp. Danh, Danh cũng có xem nữa hả? đi xem ủng hộ anh Kiệt. không ủng hộ trường mình hả? Trường Gia Lòng có nhiều người ủng hộ rồi. Cũng không ủng hộ Petrus Khí, chỉ ủng hộ anh Kiệt thôi. Thằng Dũng Triều. Không ủng hộ Dũng sao? Không. Không ủng hộ Dũng, làm sao Dũng vẽ cuốn sổ thơ? Ý, cuốn sổ thơ hả? Vậy thì danh ủng hộ nguyên ban nhạc, được không? Ừ, vậy thì được. Anh Dũng nói cuốn sổ thơ. Chưa xong. Xí, sí. vậy mà cũng nói làm danh mừng hụt. Tại mấy hôm nay chuẩn bị cho văn nghệ quá. Vậy mà danh cứ tưởng. Ngày mốt nhé! Ngày mốt, danh cứ lại thùng thư, sẽ có một quyển thơ thật đẹp để trên nóc. Tụi nó quay trở lại vào hội trường. Bây giờ là phần quan trọng nhất của buổi liên hoan văn nghệ liên trường, là phần công bố giải. Một vị quan khách, đại diện cho nhà trung học thuộc Bộ Giáo dục, đứng trên bục phát biểu ý kiến. Tôi chưa bao giờ được xem những cuộc tranh tài văn nghệ học sinh giữa các trường trung học công lập hay và thích thú như thế này. Hy vọng rằng, trong tương lai, Những nhân tài trong buổi biểu diễn liên hoan sau đây sẽ trở thành những danh tài cho nền văn nghệ nước nhà mai sau. Và các em nên nhớ là dù đoạt giải cao hay thấp cũng chỉ là một sự xếp hạng tương đối. Điều này không định đoạt được sự phát triển của nền văn nghệ từng trường hay của từng cá nhân. Đồng giải nhất, trường Petrus Khí, trường Trương Vương và học sinh Nguyễn Chánh Tính, trường Mạc Đính Chi. Giải nhì được trao cho trường Gia Long và trường Chu Văn An, giải ba. Anh Trang đại diện cho trường Bê Trúi Khí, chị Ngọc Dung đại diện cho trường Trương Vương cùng với đại diện các trường khác ra sân khấu nhận giải trong tiếng nhạc hòa tấu hào hùng của bài Học sinh hành khúc của nhạc sĩ Lê Thương. Những người đại diện cho các trường nắm tay nhau, thằng Mai thấy Nguyễn Chánh Tính nắm tay chị Ngọc Dung, nó ước gì mình là Nguyễn Chánh Tính. Cả khán phòng rộn ràng trong những tiếng vỗ tay cổ vũ. Thằng Mai đứng đợi chị Ngọc Dung trong hậu trường, chứ chưa vội theo thằng Dũng ra xe. Nó muốn chào chị Ngọc Dung, chỉ chào thôi, nhưng sao mà tim nó vẫn rung lên trong lòng ngực. Nó nói thầm, em chào chị, em chào chị, mà không để ý rằng chị Dung đang đứng cạnh nó, đang nói chuyện với một cô gái nào đó. Khi nghe tiếng chị Ngọc Dung, nó giật mình, run run gật đầu chào. Em chào chị. Ngọc Dung nhìn nó, mặt nó vẫn chưa tẩy trang, vẫn còn trong gương mặt của chàng lính thú sâu não. Em, em là lính thú hồi nãy hả? Diễn hay nghe Nó mạnh dạng nói ngay Chị, chị quên em rồi hả Em là Mai, Mai Khỉ Ngọc Dung đưa tay gãi đầu Ngờ ngỡ để xem gặp chú chàng này ở đâu Em, chị Em gặp chị ở nhà sách khai trí đó Em nhờ chị hướng dẫn cho em thi vào trường quốc gia âm nhạc kịch nghệ đó Chị nhớ chưa À, chị nhớ rồi Tại em chưa tẩy trang, chị nhận không ra Em có khả năng đó Để chị hướng dẫn cho em thêm Hôm nào lại ghé nhà chị nghe. Nhà chị ở số 123 Trần Quý Cáp. Có lại thì lại vào ngày Chủ Nhật. Mấy ngày kia chị đi học hết rồi. Dạ. Nó nhẩm trong đầu 123 Trần Quý Cáp. 123 Trần Quý Cáp cho đừng quên. Nó muốn thét lên hay gặp ngay thằng Dũng để nói lại chuyện chị Dung đã cho nó địa chỉ và kêu nó đến nhà chơi. Trời ơi, hôm nay nó sung sướng quá. Việc ban văn nghệ đoạt giải thưởng vẫn không bằng Nó vừa được chỉ dùng cho địa chỉ nhà, nó lâng lâng trong người như đang lên đồng. Chương 19. Chỉ còn nửa tháng nữa là Tết, tuổi nó được thông báo là sẽ ăn tất niên vào ngày 27 âm lịch, sau đó nghỉ cho đến hết mùng 7 Tết. Những ngày này, tuổi nó tính bằng ngày âm lịch 16 Tết, 17 Tết cho đến ngày Đưa ông Táo, chứ tuổi nó không thèm tính bằng ngày dương lịch. Nếu tính bằng dương lịch, tụi nó sẽ thấy khổ vì ngày Tết rớt vào tháng 2 dương lịch. Điều đó có nghĩa là sau Tết, tụi nó sẽ bắt đầu vượt lộn với bài vở để chuẩn bị cho kỳ thi để nhị lục cá nguyệt vào tháng 4. Nhưng trong đầu đứa nào cũng nghĩ đến hai chữ, kệ nó, thằng thuộc còn phán câu, học cho lắm, tắm cũng ở trường kệ nó, ăn Tết cái đã. Ăn Tết là vui, ăn Tết là có quần áo mới, có tiền lì xì và được nghỉ học đi chơi xem phim thoải mái. Tết cũng là dịp cho những thằng học sinh nhà nghèo như thằng Mai, thằng Dũng kiếm tiền trong những ngày giáp Tết để tiêu trong những ngày Tết. Vì thế, thằng nào cũng chờ đợi Tết. Không chỉ tụi nó, mà ngay cả không khí trong trường cũng làm tụi nó trộn rộn. Nào là ban đại diện tổ chức đi bán báo xuân ở các tỉnh xa, rồi tổ chức cây mùa xuân cho những gia đình nghèo nạn nhân chiến cuộc, nhưng rộn ràng hơn là tụi nó dự định tổ chức chương trình liên hoan tất niên sao cho thật sâm tụ. Một cuộc hợp lớp được tổ chức trong giờ giáo sư bận hợp vắng. Chỉ được nghỉ một tiếng nên tụi nó ở lại luôn trong lớp. Thằng Tuấn trưởng lớp đứng giữa lớp phát biểu, còn tụi trong lớp vẫn ngồi tại chỗ. Thằng Thuật đề nghị, mày lên bàn giáo sư ngồi luôn, cho nó oai mày. Ờ, chừng vài năm nữa, mày đi học lại, tao sẽ dạy mày. Ê tụi bay, ủa, các bạn chú ý. Thằng Tuấn vỗ tay, Tiếng ồn ào ngưng bạc, thằng Tuấn phát biểu. Năm ngoái, lớp tụi mình tổ chức ăn tất niên buồn quá. Năm nay, phải làm sao vui hơn, đông hơn. Tụi mình phải tham dự đủ. Năm nay là năm cuối trung học để nhất cấp. Năm sau, có thể một số anh em chia tay. Ê, đừng nói xui mậy. Anh em đều lên để tam hết. Thì tao có nói anh em rớt đâu, nhưng tụi mình học các lớp khác nhau, không còn gặp lại nhau nữa. Giờ đó, năm nay mình phải ăn tất niên cho đủ mặt có chụp hình để dành làm kỷ niệm. Thằng Hữu nói to, "Đồng ý, bây giờ mình bàn chương trình đi." Thằng Ninh hét lên, "Mình mở bum đi." Thằng Thạch gật khẽ, "Đồng ý, sau khi liên hoan, mình mở bum ở nhà thằng Ninh." Thằng Ninh nhìn thằng Thạch chửi, đờ mờ mày con. Thằng Dũng đứng lên, "Tao thấy tụi mình nên có một dàn nhạc, có chương trình văn nghệ cho nó xôm tụ. Có nước ngọt, bánh kẹo, có đủ thứ, nhưng đóng tiền in ít thôi. Có được mời khách không?" Phải mời khách chứ, có mấy con nghệ nữa mới vui. Năm ngoái, thằng Thuật có mời mấy con nghệ gì mà thấy ghê à? Chắc vợ nó ở dưới Mỹ Tho đó. Thằng Thuật quê quá, lên tiếng. Năm nay, nhìn nghệ của tao, tụi bay lé mắt luôn. Thằng Tuấn vãn hồi trực tự. Tao tính vậy nè, thằng Hữu chơi ban nhạc đầy đủ đàn, trống, loa ngang. Mình đi mướn mấy dụng cụ này đi. Thằng Dũng lo trang hoàng lớp cho đẹp, thằng Thạch lo vụ bánh kẹo. Còn thằng Khải, Thuật, Ninh, Hoàng việc mày và một số thằng nữa thôi tất cả anh em mình lo khiên bàn còn mày làm gì không thấy tên mày tao chỉ huy phải có chỉ huy mới thành công tao đi hướng đạo nên biết thuật chỉ huy mỗi thằng phải đóng bao nhiêu mười đồng thằng nào mời khách là hai đồng sao mắc vậy khách cũng bằng giá với tuổi mình sao vậy tao không mời con ghế nào hết thôi giảm xuống thằng nào mời khách thì đóng mười đồng khách đâu có được ăn chùa đâu Thằng Tuấn kết luận. Đóng tiền cho ai? Đóng tiền cho thằng Thịnh Kẹo. Thằng Thạch đứng lên. Đồng ý đóng tiền cho thằng Thịnh Kẹo. Nhưng khi lấy tiền mua bánh kẹo với nước ngọt là phải xuất tiền liền nghe chưa? Thằng này, tiền mà vô túi nó là biệt có lấy ra được. Đến phiên thằng Thịnh. Mua số lượng nhiều được giảm giá đó nghe Thạch. Nhớ trả giá. Trước khi mua, nói giá cho tao biết. Bộ mày nói tao ăn lời hả? Tao đâu có giống mày đâu mày. Tao sẽ đặt chị Lan bán bánh ở Hành lang mua giùm mình cho khỏe. Thằng Thịnh nói giọng chỉ huy. Rồi bắt đầu từ hôm nay, đứa nào có tiền thì đóng liền, hạn chót là ngày đưa ông táo, thằng nào không đóng là khỏi dự liên hoan tất niên. Trong khi tụi nó đang bàn luận sôi nổi về chuyện tổ chức liên hoan tất niên sao cho sâm tụ, thì ở dưới này, thằng Dũng lấy ra miếng giấy trong vở tập vẽ và gấp đôi lại. Nó bắt đầu lấy bút chì, vẽ gương mặt một người con gái, mấy nhành mai, Và viết thêm vài câu thơ của Xuân Diệu. Xuân đang tới nghĩa là Xuân đang qua. Xuân còn non nghĩa là Xuân sẽ già. Mà nó rất đắc ý. Nó sẽ gửi tấm thiệp Xuân này đến cho cô bé thanh danh. Thằng Dũng mở cuốn vở chép những bài thơ hay của nó, lấy ra mảnh giấy bờ lùiê gấp từ có những dòng chữ con gái mang màu mực tím. Nó đã đọc trang thơ này nhiều lần rồi, nhưng bây giờ nó vẫn lấy ra ngắm những dòng chữ mực tím đó để tìm thi hứng. Đây là phần thưởng cho những buổi nó ngồi cầm cụi chép thơ của các nhà thơ tiền chiến vào quyến sổ sưu tầm thơ của cô bé Thanh Danh. Nó chép bằng ngoài viết rồng để có những nét chữ nghiêng đẹp. Nó đã trình bày những bài thơ đó với những bức tranh nhỏ nhỏ bắt chước theo những tranh trong các báo. Nhiều lúc vừa chép thơ, vừa gái chân vì bị mũi cắn, nó lại nghĩ đến tâm trạng của những nhà thơ khi hồn lơ đảng mộng ra ngoài cửa lớp của thi sĩ Đinh Hùng ôi nó thích bài thơ của thi sĩ này chỉ ở mấy câu làm học trò không có sách cầm tay có tâm sự đi nói cùng cây cỏ nhiều lần nó đã đem tâm sự mình nói cùng cây bông giấy trước hàng rào nhà con bé xuân chi nhưng cây bông giấy chẳng nghe mà con bé xuân chi lại chẳng cần nghe khi chép xong quyển sổ sưu tầm thơ cho cô bé thanh danh xong theo lời hẹn nó lại nhà cô bé tuy bù điện quận sáu để gửi vượt qua khỏi cổng tuy bù điện Nó thấy một ông đeo kính, dáng người tròn tròn, áo sơ mi dài tay, bỏ trong quần, chắp tay sau đít, đi qua đi lại, nhìn nó với cặp mắt khả nghi. Nhưng nó bình tĩnh, làm bộ mở cặp lấy ra cái bì thư vì nó đã chuẩn bị cho tình huống bất ngờ này. Đi đến chỗ người đàn ông và hỏi một cách lễ phép. Thưa bác, cháu muốn gửi thư đảm bảo phải vào quầy nào ạ? Người đàn ông mặc vệ này nhìn nó một cách cẩn thận, từ trên xuống dưới một chập, làm nó hồi hộp muốn trùng lên rồi trả lời. Hai, cái này ngồi lâu có biết, ngồi đi đợi người quen đi giẫm xà. Thằng Dũng hơi bị quê nên nói chọc tức. Cái lị này nhắm xà ngồi lâu, tăng kể a. Chú thích: Uống trà ngồi lâu, tê cẳng lái, hết chú thích. Mặt cho ông này đang ngơ ngác vì câu nói nửa nạt nửa mỡ của nó. Thằng Dũng đi vào trong quầy ghi xê nơi có đặt thùng thư dành cho khách bỏ thư đảm bảo. Chính cái nóc thùng thư này là địa điểm bí mật mà cô bé Thanh Danh Bảo thằng Dũng đặt quyển sổ chép thơ lên trên vì thùng thư đặt khá cao, khuất tầm nhìn của mọi người. Nó lấy quyển sổ ra, mở ra để nhìn xem kiệt tác của nó rồi kiển chân, đặt quyển sổ trên nóc thùng thư. Khi vừa đặt quyển sổ xuống nóc thùng thư thì bàn tay nó phát hiện một cái bì thư đã đặt sẵn tại đó. Nó không hiểu là thư của ai bỏ quên. Nên cũng chẳng để ý Chỉ lo đặt quyển sổ thơ lên cái đã Rồi mới tính sao Khi đặt quyển sổ lên nóc thùng như xong rồi Nó liền đi ra cửa Thở phào vì nhiệm vụ bí mật đã xong Như trong phim TV Mỹ Mission Impossible Mà hàng tuần tụi nó phải canh xem cho bằng được Mặc dù chẳng hiểu Các nhân vật trong phim nói gì Nhưng đoán cốt truyện Thì tụi nó cũng hiểu được lờ mờ Cháu ơi Giọng của một người đàn ông đang gọi nó Thằng Dũng quay lại Một người đàn ông gầy, mái tóc hoa râm, cặp mắt kính cận nằm trên gương mặt hiện từ khắc khổ từ đầu xuất hiện mà nó cũng chẳng rõ. Ông ta huơ huơ lá thư trên tay hỏi: "Cháu làm rớt thư nè." Dạ. Ông ta đưa cái bì thư cho nó. Thằng Dũng ngơ ngơ rồi đưa hai tay cầm lấy. "Con cảm ơn chú." Rồi liếc nhìn xuống dòng chữ đánh máy phía ngoài bì thư, nó giật mình. Dòng chữ đánh máy chính là tên của nó. Đây là thư của con bé Thanh Danh gửi cho nó. Nó quay lại nhìn người đàn ông thì thấy ông ta đẩy cánh cửa ăn thông từ ghi xê dành cho khách gửi thư vào phòng làm việc của trưởng ty bưu điện. Chết cha, không lẽ đây là ba của thanh danh? Hú hồn hú vía. Người đàn ông tốt bụng đó có phải là ba của cô bé thanh danh không thì cũng chưa chắc chắn lắm nhưng chắc nhất là cái thư này là của cô bé gửi cho nó nhưng dù sao thì cũng hú hồn. Vừa ra khỏi ty bưu điện Thằng Dũng vẫn còn thấy người đàn ông bụng phệ đứng đó với tâm trạng vui vẻ, gật đầu chào. Dựa chiếc xe đạp vào góc tường, nó liền mở thư ra xem, nét chữ nghiêng viết bằng mực tím trên giấy bơ luy màu xanh. Kính gửi anh Dũng, danh nghe anh Kiệt nói, anh cũng có làm thơ cho tờ giai phẩm Xuân Petrus. Danh có đọc và thấy hay lắm, hay hơn đoạn văn của danh nhiều. Danh cảm ơn anh về việc anh Dũng chép dùm danh mấy bài thơ siêu tầm. Anh Dũng có biết giai thoại về hoa Forget Me Not không? Kể cho danh nghe với. Tiếng Anh phải viết là Don't Forget Me mới đúng văn phạm chứ. Xí nữa, danh quên. Hôm xem anh đóng vai lính thú đời xưa, vui ghê. Nếu anh có viết thư cho danh, thì nhớ để ở chỗ này nghe chưa. Thanh danh. Bức thư có bao nhiêu đó chữ, nhưng thằng Dũng cứ xem đi xem lại. như muốn tìm ra ẩn ngữ trong những dòng chữ nghiêng màu mực tím đó. Hoa Forget Me Not, đừng quên tôi có thể là ứng ngữ của loài hoa tương tư thảo và cũng là ứng ngữ của cô bé thanh danh. Phải giải thích cho cô bé thế nào đây giữa Don't Forget Me và Forget Me Not. Phải hỏi mấy sư phụ ở nhà in thôi. Mày vẽ cái gì vậy? Tiếng của thằng Mai đã đưa thằng Dũng trở về với thực tại. À, à, ha mày vẽ thiệp xuân hả? Vẽ giúp tao một cái đi. Thằng Mai nằng nì. Mày cũng tặng thiệp xuân nữa à? Không, tao làm thiệp mời. Thiệp mời? Ừ, mời ăn tức niên với lớp mình. Ha ha, thằng Dũng kêu lên ngạc nhiên. Mày mời ai? Bạn gái hả? Không phải bạn gái, nhưng bí mật. Mày cứ vẽ giùm tao đi. Rồi, nhưng cũng phải đợi vài hôm nữa nghe. Mày vẽ cho tao một cái nữa. Tiếng thằng Thạch vang lên, thằng Dũng cằn nhằn. Mấy thằng tuổi bay như tía tao vậy. Thằng Thạch cười hì hì. Giúp đỡ anh em mà. Nữa, tao bao mày đi coi cine nghe nói đi xem cine, thằng Dũng dịu giọng xuống liền. Ừ, nhưng cũng phải từ từ nghe. Chừng nào có, qua tết. Ừ, vậy thì đợi qua tết coi cine luôn. Thằng Thạch biết cái vụ xem cine là chủ yếu của thằng Dũng nên đem ra hù. Mà quả thật, khi nghe đến việc xem cine là thằng Dũng chịu thua ngay. Giỡn chơi với mày cho vui, vài hôm nữa là có. Mày nhớ vẽ cái thiệp có hình một đứa con gái tóc thắt biếm ngang, cái mặt hơi tròn tròn. Nó định nói thêm, giống như con nhỏ bán bánh mì ở Rạp Việt Long, nhưng thôi, vì thằng Dũng đâu có biết con nhỏ này mà nó cũng chẳng cần biết để làm gì. Trong khi mấy đứa trong lớp bận biểu với việc tổ chức tức niên sao cho sâm tụ, thì thằng Hòa lại phải học tổng quát gần hết cả chương trình đệ tứ để tham dự kỳ thi đố vui để học giữa liên trường Petruski, Gia Long và Chu Văn An để đấu với học sinh liên trường Marie Curie, J.J. Russell và Regina Bassis được chọn là học sinh để tham dự kỳ thi này quả là một sự hãnh diện cho Thanh Hòa và học sinh lớp thứ 7 vì trong chín lớp đệ tứ cả trường chỉ một mình học sinh của lớp thứ 7 được chọn Thanh Hòa được chọn cũng đúng thôi nhìn vào thành tích biểu chú thích, học bạ hết chú thích của nó từ lớp đệ thất đến đệ tứ thì toàn chỉ thấy ba con số 18, 19, 20 cho các môn học Năm nào thằng Hòe cũng nhận được học bổng cho học sinh giỏi. Tuổi học sinh trong lớp thứ bảy chẳng lấy làm lạ vì gia đình thằng Hòe là một gia đình có truyền thống học hành. Chẳng những bà nó là giáo sư toán mà mẹ nó lại là giáo sư pháp văn nên chuyện học hành trong nhà nó rất được coi trọng. Không chỉ nó là học sinh giỏi mà cả hai thằng em của nó đều là học sinh có hạng của trường Petruski. Nói đến tên thằng Hòe thì học sinh cấp lớp đệ tứ đều biết. Thầy giám học của trường Petruski, là giáo sư hướng dẫn của đội liên trường học theo chương trình Việt, đã có buổi gặp gỡ ba học sinh của trường Petrus, Gia Long và Chu Văn An. Thầy nói, Cuộc thi này là của học sinh các em. Thầy là giáo sư hướng dẫn, chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn và giải thích những điểm cụ thể về cuộc thi hoặc giải thích, hướng dẫn cho các em những vấn đề trong học tập do các em đặt ra. Các em phải phối hợp cùng học với nhau tự đặt ra những câu hỏi và tự cùng nhau giải thích, trả lời theo nội dung chương trình các em đã học. Các em phải làm sao để giữ được uy tín của trường Việt Nam, của chương trình học Việt Nam khi thi đấu cùng các học sinh trường Pháp? Thầy được biết, các em đều là học sinh giỏi. Thầy mong các em hãy cùng đoàn kết với nhau trong học tập. Dù là học sinh trường Petruski hay Chu Văn An, Gia Long đều là học sinh đại diện cho một ngôi trường duy nhất, đó là trường Trung học Việt Nam. Có thể ngôi trường của chúng ta còn thiếu thốn về cơ sở, về học cụ, nhưng tinh thần ham học của học sinh chúng ta không nghèo. Thầy giám học nói tiếp về chương trình thi đố vui để học. Chúng ta sẽ tập trung vào các môn toán và sinh ngữ và địa lý, còn sinh ngữ thì chúng ta chia hai môn, Anh và Pháp. Phần Anh ngữ thì em Hòe và em Tịnh phải Lo, em Huy tập trung phần Pháp ngữ. Thằng Hòe được thầy giám thị chỉ định làm trưởng nhóm. Nó từ chối và xin nhận lại cho thằng Huy, học sinh trường Chu Văn An. Thầy giám thị hỏi, hai em có ý kiến gì không? Các em là thành viên trong một đội. Người đội trưởng phải được thành viên trong đội đồng ý mới được. Em tịnh, có ý kiến gì cứ nói. Tịnh, học sinh trường Gia Long lắc lắc mái tóc thắt bím nói nhẹ nhàng. Dạ, em bầu cho anh Hòe. Em cũng bầu cho anh Hòe. Thằng Huy cũng có ý kiến, thầy lễ nói. Em Huy không thể từ chối được. Hai bạn trong đội đã đồng ý chọn em làm đội trưởng. Vậy em phải tổ chức kế hoạch học tập cho toàn đội. Kỷ luật trong đội khi tham dự ngày thi đấu tại đài truyền hình. Thằng Hòe gãi gãi đầu. Em, em... Thằng Huy treo. Còn em, em cái gì nữa? Tụi tôi đang đợi bồ chỉ huy đây. Còn bé tịnh hỏi đố thằng Hòe. Anh biết vì sao tụi em bầu anh làm trưởng nhóm không? Tại tôi cụ lần chứ gì? Vì tôi biết khi bầu anh vào đội, Tụi mình sẽ thắng giải vì tên anh là Nguyễn Văn Hòe. Cả thầy giám học, lưỡng thằng Hòe và thằng Huy đều thắc mắc. Tại sao tên Nguyễn Văn Hòe lại thắng cuộc thi? Vì ngày xưa, có một ông trạng tên là Nguyễn Hòe. Ông ấy rất giỏi. Thằng Hòe hỏi tiếp. Tịnh đọc ở đâu vậy? Ở trong giấy gói bánh mì chứ đâu? Ủa, trong sách chứ? Trong sách. Sau đó, khi đọc xong, người ta bán ve chai, làm giấy gói bán bánh mì. Thằng Huy nhận xét. Như vậy có thể nói Khi đọc sách xong, nên đem sách bán về chai để ai ăn bánh mì có thể đọc tiếp. Cô bé Tịnh lắc cái biếm tóc. Anh Huy nói vậy là không đúng đâu. Nếu mình có sách thì mình phải giữ nó chứ. Sao lại bán? Hoè gỡ cho Huy thấy bí. Chắc Huy nói chơi vậy mà. Tụi mình đâu còn thời giờ đọc sách nữa. Thấy tụi nó mới gặp nhau lần đầu nhưng có vẻ như khá hòa hợp nên thầy dám học trước mừng. Thầy sợ nhất là tụi nó chọi nhau vì tự ái thì khó có sự thống nhất trong cách ôn tập và phân công. Khi tụi nó chuẩn bị ra về, thằng Hoè nói với cô bé Tịnh: "Hôm nào Tịnh kể cho tôi nghe câu chuyện về ông Trạng Nguyễn Hoè được không?" Được chứ, để Tịnh về xem lại, chứ lâu quá cũng chỉ nhớ mang máng. Biết đâu anh Nguyễn Văn Hoè là cháu mấy chục đời của ông Trạng Nguyễn Hoè thì sao? Miễn là đừng có bà con với Quách Hoè thì được." Thằng Huy nói vui. "Quách Hoè là người Tàu, thời bao công mà." Còn bé Tịnh chữa lại: Thang Hoè trở lại vị trí trưởng nhóm của mình. Mấy bạn về tự ôn tập nhé. Từ đây đến ngày thi còn hơn tháng rưỡi nữa. Hết ăn té trời." Thang Huy le lưỡi. "Mỗi tuần chúng ta gặp nhau vào ngày chủ nhật, lần đầu tiên tại nhà tôi ở đường Nguyễn Trãi, sớm bảo sen, lần sau là lên nhà của Hi rồi đến nhà của Tịnh cho nó công bằng." Còn Tịnh lắc đầu định có ý kiến gì đó, nhưng nó lại im lặng. Thang Hoè nói tiếp, "Mỗi buổi gặp nhau Tụi mình tự đưa ra câu hỏi rồi sẽ cùng nhau trả lời như thi thật vậy. Nhớ là ai cũng phải ra câu hỏi hết để bắt người khác phải trả lời. Còn Tịnh thắc mắc, nếu không ai trả lời được thì sao? Thì người ra câu hỏi phải giải đáp, và ai cũng phải ráng ra câu hỏi thật khó nghe Cô bé Tịnh triều. Tịnh sẽ ra câu hỏi mà cả hai anh đều trả lời khác nhau cho coi. Thằng Huy cũng muốn thử tài của con Tịnh. Thử đặt câu hỏi bây giờ xem. Tịnh sẽ cho ra một câu hỏi rất ư là dễ, nhưng hai anh lại trả lời không giống nhau. Chú ý nhé. Còn tịnh lấy quyển tập ra, rồi nói. Hai anh không được nhìn khi tịnh vẽ. Hai thằng quay mặt đi, Còn tịnh húy hoáy vẽ gì đó vào tập. Sau đó, nó nói. Xong rồi. Bây giờ, tịnh sẽ cho từng anh xem tịnh ra câu hỏi gì, rồi các anh viết câu trả lời vào giấy. Sau đó, sẽ mở ra một lượt ngang. Thấy có vẻ vui, Hai thằng con trai đồng ý để cho con bé tịnh chỉ huy cuộc thi. Con bé tịnh cho thằng Huy xem câu hỏi bí mật trong tập trước. Khi nhìn vào tập của con bé tịnh, thằng này ngồi ngẩn người, rồi gãi đầu lẩm nhẩm. Lạ nhỉ, lạ nhỉ. Con bé tịnh nhắc. Anh Huy viết câu trả lời lẹ lên. Dễ như ăn chè đậu mà. Sau đó, nó chuyển qua thằng Hòa. Thằng này hâm hở nhìn vào đề thi bí mật, rồi cũng như thằng Huy. Nó cũng ngồi ngẩn ra một lát và tự hỏi. Đề thi gì kỳ vậy? Khi hai thằng đã trả lời xong câu hỏi vào giấy của mình, thì con bé tịnh bèn mở đề thi ra. Đó là hình vẽ một con heo. nhưng nhìn thì hơi hơi giống con chó hay con ngựa với câu hỏi Đây là con gì? Xong xuôi, con bé tịnh bảo cả hai thằng. Đâu? Hai câu trả lời của hai anh đâu? Thằng Huy mở tờ giấy trả lời của nó ra. Trong tờ giấy đó, nó viết hai chữ, con lợn. Sau đó, đến lượt thằng Hòe, Tờ giấy của nó có bốn chữ, đây là con heo. Bà đứa cùng cười phá lên vì trò vui của con tịnh. Bây giờ, đến lượt con tịnh thắc mắc. Ủa, mà không hiểu sao trường chu Vân An toàn dân bất kỳ không vậy, anh Huy ha?